bản đang nghe sách nói tại voice thư viện sách nói first news 12 hòa hợp từ những đối kháng có một lần duy nhất trong mối quan hệ của chúng tôi Doan đã muốn đấm vào mặt tôi Sự cố này thể hiện một điều rất ý nghĩa với cả hai chúng tôi về bản chất của mối quan hệ và phản ánh một thực chất là trong quá trình thay đổi luôn ẩn chứa nhiều xung đột, tranh cãi, rủi ro, đòi hỏi mỗi người phải biết kiên trì khám phá. Điều khó khăn trong quá trình phức tạp là bạn làm thế nào để bày tỏ nỗi lòng với người kia, nhằm ăn khớp với nhau một cách uyển chuyển trong các tình huống mà không làm mất đi tính trung thực của riêng mình trong quá trình tranh luận. Điều này được áp dụng với những người có mối quan hệ mật thiết, sâu đậm với bạn. Nếu bạn và người kia mỗi người có thể giữ được tính trung thực của riêng mình, nhưng vẫn bày tỏ nỗi lòng với nhau, đặc biệt vào những thời điểm quan trọng mang tính quyết định, thì sau đó một triển vọng mới. Một sợi dây kết nối tình thân khác có thể nảy sinh. Nếu bạn và đối tác của mình, người bạn đời, đồng nghiệp, các thành viên trong gia đình hay bất kỳ ai đi nữa không thành công về điểm cốt yếu này, thì khả năng một trong hai người hoặc cả hai sẽ có bước thụt lùi nguy hiểm là rất lớn. Nhưng bước và tự hy sinh quá mức để duy trì mối quan hệ bằng mọi giá, sẽ dẫn đến sự nhượng bộ theo người kia một cách không suy nghĩ, thiếu cân nhắc. Cái bản ngã chúng ta giả tạo không những vô dụng mà còn chống sống. Không ai mong chờ điều đó, nên cả hai sẽ mất hứng thú, tạo nên điểm chết giữa hai người. Không thể nào có được một chúng ta đích thực nếu mỗi người không sẵn sàng là một cái tôi riêng rõ ràng và trung thực dưới mắt người khác. Dĩ nhiên chúng ta không muốn làm tổn thương lẫn nhau và chúng ta cũng không muốn bị hắt hủi, bị bỏ rơi hay là bị trừng phạt. Để có được sự hiểu biết và hòa hợp, mỗi người trong chúng ta cần phải có tính trung thực, sự hướng thiện và lòng bao dung. Nếu chúng ta chưa sẵn sàng là con người thật của chính mình, thì chắc chắn chúng ta rất thất bại trong quá trình hòa hợp những đối kháng. Khoảnh khắc Huatulco Một lần, vợ chồng tôi đi nghỉ lễ ở Huatulco, một thị trấn nhỏ buồn hưu hát của Mexico, nằm bên bờ Thái Bình Dương. Đó là một buổi chiều chủ nhật, trời vừa sụp tối. Chúng tôi đón taxi đến một nhà hàng thơ mộng bên bờ biển. Nơi được nhiều người khen ngợi, thức ăn ở đây nghe đồn rất tuyệt Và cả hai chúng tôi đều đang đói nên rất muốn được dùng cơm tối ngay Nhưng than ôi, khi chúng tôi đến nơi vừa bước xuống bậc tam cấp sâu hôn hút Dẫn ra các bàn ăn và quầy bar sát biển Thì mới nhận ra nơi này đã đóng cửa Bước ngược trở lên đi tới khu giảo mát tối lờ mờ không một bóng người đúng cái nơi mà trước đó taxi đã cho chúng tôi xuống thì chúng tôi nhìn thấy ánh đèn của một nhà hàng tôi đã được cảnh báo trước là nơi này thức ăn rất tệ và giá cả thì trên trời nhưng vì chẳng có chiếc xe nào chạy qua không còn cách nào khác buộc lòng chúng tôi phải ở lại Joan đói meo và muốn có cái gì ăn ngay lập tức Theo hướng chúng tôi đang tới, tôi phát hiện ở khu quanh gần đó có ánh đèn neon rực sáng. Tôi muốn Duan dáng thêm tí nữa, đi đến đó xem sao trước khi phải ghé vào cái nơi bất đắc dĩ này. Tuy nhiên, cô ấy đã quá mệt nên không muốn đi tiếp và cho rằng tìm kiếm trong đêm tối như thế này chỉ là vô vọng. Chúng tôi đành đến giấy bàn được sắp xếp trên lề đường cao Trông chẳng khác gì một cái bẫy dành cho những người nhẹ dạ Và dĩ nhiên, chẳng có ai khác ở đó ngoài chúng tôi. Một gã hồ bàn mặc áo vest màu trắng. Tôi có ảo giác rằng gã này có đến 8 chân, đang bay lượn lờ ngay chỗ của mình. Cái bản lớn sạch sẽ sau đó được bài biệt khá ấn tượng. Nhưng những con tôm nằm trên đĩa thì ủ sũ trông rất tội nghiệp. Những món ăn bị ôi thiêu này là bữa ăn tối đặc biệt và chúng tôi phải trả tiền với cái giá mắc gấp 4 lần so với mọi bữa ăn khác ở Mexico. Doàn ăn thứ hải sản mềm oạt, teo toát với dáng vẻ nhẫn nhục, cam chịu, còn tôi hầu như chẳng động gì đến các món của mình. Khi dùng xong bữa, ra khỏi nhà hàng và đi tới khúc quanh khi nãy, Chúng tôi nhìn thấy ánh đèn neon lấp lánh hàng chiếc quảng cáo, hiệu bánh pizza. Lúc đó một mùi thơm phức sọc vào mũi làm chúng tôi ứa cả nước bọt. Nơi này cũng vừa mới đóng cửa. Giá mà thật là tức chết đi được. Có hai đôi lúc chúng ta vẫn nổi điên lên, ghét nhau cực kỳ trong âm thầm. Tôi giận bản thân mình vì đã nhượng bộ để cho vợ tôi bỏ qua sự phán đoán của tôi. Nói cho cùng, không có gì say sưa mãi trong lòng bằng việc tự mình phản bội mình. Còn vợ tôi thì giận tôi vì quá đối vô tình với nhu cầu của cô ấy. Điều này nghe có vẻ không có gì to tát, nhưng nó là hạt sạn tệ hại nhất đang làm xấu đi mối quan hệ của chúng tôi. Sáng hôm sau mỗi người chúng tôi ngồi thui thủi ánh sáng với tâm trạng nặng nề. cà phê ngon tuyệt nhưng tình trạng căng thẳng vẫn âm ỉ, chưa thể nguôi ngoai. Tôi hỏi vợ tôi có biết chuyện kể về Orpheus hay không? Nàng bảo không biết. Tôi bèn thuật lại câu chuyện thần thoại này, cố diễn đạt sao cho thật ấn tượng và trào phúng. Orpheus, một danh ca nổi tiếng với những khúc hát gây xúc động có thể cảm hóa được cả muôn loài từ cây cỏ, núi đá khô cằn vô tri đến những loài thú dữ đã thực hiện chuyến hành trình xuống địa ngục để tìm lại nàng Eurydice -si, người vợ rất mực yêu thương của chàng Hades vì chúa tể cai quản xuống địa ngục đồng ý thả nàng ra với một điều kiện trên đường quay về cho dù gặp chuyện gì đi nữa Ophelas cũng không được quay lại nhìn Eurydice, cho đến khi cả hai cùng đặt chân an toàn trên trần gian. Nếu không tuân thủ điều kiện, chàng sẽ mất nàng mãi mãi. Đường trở về vô cùng gian khổ, Eurydice thì vẫn không biết việc Orpheus phớt lờ những lời phàn nài thảm thương của nàng chính là vì mong muốn điều tốt lành cho cả hai. Nhưng cuối cùng, quá thương vợ, phải đi trên con đường khó khăn và lo lắng không biết nàng có theo kịp mình không. Bọp về Earth đã quay đầu nhìn lại, cũng chính khoảnh khắc ấy, chàng thấy khuôn mặt kinh hãi của nàng, Elrici đang mờ dần, mờ dần và biến mất. Nghe xong câu chuyện này rồi, em hãy nghĩ lại những gì xảy ra tối qua và cho anh biết là em cảm thấy như thế nào. Tôi hỏi Joan với giọng vui vẻ như thể trêu trò Vợ tôi ngừng ăn trả lời rất đơn giản em muốn đấm vào mặt anh một cái hiệu quả đến tước thì tôi ngã người sang ghế phá lên cười và Joan cũng khúc khích cười theo tôi dùng câu chuyện để truyền tải khéo léo thông điệp đàn ông hiểu biết nhất và phản ứng của vợ tôi cho thấy cô ấy cho đó là điều phi lý tuy vậy Cả hai chúng tôi đều có thể bộc lộ rõ ràng quan điểm của riêng mình một cách trung thực mà không làm tổn thương nhau. Trên cơ sở đó, cùng với cách biểu lộ vui vẻ thể hiện thiện chí của cả đôi bên, mọi sự căng thẳng giữa chúng tôi đã tàn biến. Khoảnh khắc ở thị trấn Huatunco của chúng tôi chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng đó là cơ hội lớn để chúng tôi hiểu rõ nhau hơn. Chúng tôi đã cùng nhau suy ngẫm về vấn đề này. Điều gì có thể cứu vãn được sự việc của đêm hôm trước và điều gì có thể ngăn cản không cho sự việc tương tự tái diễn lần nữa? Tôi nhận thấy lẽ ra nên cho Joan biết rằng tôi hoàn toàn hiểu nỗi lòng của cô ấy lúc đó. Mệt nhoài, cảm thấy không thoải mái, cần được nghỉ ngơi ngay. Còn tôi lý ra cũng đã có thể giữ vững lập trường của mình. Chẳng hạn để cho cô ấy ngồi nghỉ dây lát và tự mình đi tìm hiểu xem ở khu quanh đó có gì hay không trước khi quyết định dùng bữa ở đâu. Có được sự hiểu biết đó, tất cả sẽ đơn giản và suôn sẻ hơn nhiều. Lâm vào thế bí Một khi một mối quan hệ lâm vào thế bí, Sự thử thách gắt gao của quá trình thay đổi có tiềm năng mang lại cho chúng ta một mối quan hệ sâu sắc hơn với chính mình cũng như với người khác. Điều quan trọng làm cho tiềm năng đó biến thành kết quả chính là lòng quý chuộng chân lý từ cả hai phía. Khi cả hai thiếu đi mối quan tâm về lẽ phải thì tất cả những gì bạn còn lại chỉ là sự bế tắc hoặc thỏa hiệp và chắc chắn không tránh khỏi cảm giác giống như sự phản bội. hậu quả là dẫn đến sự phấn uất bực bội. Laurenti Srin Ebari, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, có kể một câu chuyện ngộ ngôn của người Ba Tư. Ngày xưa lẽ phải là một chiếc gương to do thượng đế nắm giữ. một ngày chiếc gương vuột khỏi tay ngài và vỡ tan thành hàng triệu mảnh. mỗi mảnh rơi vào tay mỗi người. Và từ đó ai cũng tuyên bố rằng mình có một mảnh chân lý. Thách thức đối với chúng ta là làm sao giữ vững được mảnh chân lý của riêng mình với tất cả lòng dũng cảm và trung thực trong khi vẫn tôn trọng mảnh chân lý của người khác và do đó phải thừa nhận tính toàn diện. Cụm từ mối quan hệ có nguồn khốc từ chữ Latin Relatio có nghĩa là nói Do đó khi bạn nói với tôi một cách trung thực những gì đang diễn tiến trong bạn Và tôi nói với bạn những gì đang xảy ra trong tôi Chúng ta sẽ hiểu và đồng cảm với nhau Nếu không chúng ta giống như hai quyển sách đóng kín Được đặt cạnh nhau mà không ai hiểu ai Doan và tôi sau khi xem xét lại hành vi của mình Cuối cùng đã hiểu và thông cảm nhau rút ra một bài học từ mối bất hòa và sự trải nghiệm được chia sẻ. Khi cả hai cùng bày tỏ sẵn sàng thay đổi theo hướng tích cực thì sự tròn vẹn của lẽ phải, của mối quan tâm rất tạo nên bản chất của chúng ta. đích thực với sức sống riêng và tính đồng nhất sáng tạo. Suy ngẫm nghĩ về một vài tình huống mà bạn đang có bất đồng hoặc xung đột với người khác. Người rất quan trọng với bạn. Chia trang giấy ra thành hai cột. Bên trái mô tả tình huống và những điều bạn cảm nhận. Bên phải mô tả những điều bạn đã nói hoặc đã làm. Bạn thấy sự không nhất quán nằm ở đâu? Hậu quả là gì và nó có sự khác biệt ra sao? 13. Tạo nên sự khác biệt Giai đoạn thứ ba của hành trình thay đổi là sự quay về với chính mình, vượt qua giai đoạn trung gian và đương đầu với mọi thử thách. Chúng ta hiểu rõ hơn về sức mạnh và năng lực của mình. Khi ta dùng hết khả năng để cống hiến cho lợi ích cộng đồng, thì cũng là lúc chuyến hành trình hoàn tất. Nhưng trên thực tế, Đôi khi chúng ta cũng chỉ là người làm mọi người nản lòng. Ta có thể làm gì và ta nên bắt đầu từ đâu? Đây là một ví dụ rất thích hợp được trích dẫn từ quyển nhật ký của tôi viết vào tháng 4 năm 2004. Tôi đang đi trong phi trường thì nghe thấy bản tin buổi chiều phát ra vang vọng từ chiếc TV treo trên cao. Tôi ngồi ở phòng đợi và nhanh chóng bị thu hút bởi những hình ảnh khủng khiếp của một cô gái tươi cười trong bộ đồng phục giã chiến đang kéo lê một người đàn ông Iraq ốm như khoe củi và đáng thương bằng sợi dây xích. Ông ta trần truồng và đang chịu nhục hình. Nhưng hãy nhìn xem, dẫu có bị buộc tội gì đi nữa thì ông vẫn là một con người. Nhưng cô gái bên nhì có khuôn mặt như tiên kia Có lẽ không nhìn ông ta theo cách đó, rõ ràng cô gái đã trước đi phẩm giá con người của cả ông lẫn của chính cô. Tôi che mặt, giấu đi nỗi hổ thẹn thay cho cô và cảm thấy buồn bã không nguôi với nỗi xót xa tột cùng. Những ân oán đã tạo sát số phận bị đọa đày. Cuối cùng, lòng đầy sợ hãi, tôi chuối mũi vào quyển tiểu thuyết hình sợ mong tìm một nơi trú ẩn khác. Và quên đi những gì trông thấy Nhưng suốt cuộc lại còn tồi tệ hơn Lúc ấy tôi thấy mình Cũng không khác gì so với cô gái tươi cười Đang nắm sợi dây xích kia Tôi đã trở ra vô cảm Không màng đến những gì cần được thay đổi Bởi vì càng nhìn thẳng vào sự thật Thì càng thêm đau lòng Tôi có thể làm được gì đây Mất đi mọi ý niệm trước mắt Tôi hoàn toàn chết lặng trong nỗi hoảng sợ. Sự cố hủ theo thói quen của cái bản ngã về sự phủ nhận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác và sự cam chịu đã hoàn toàn thao túng nắm trọn quyền kiểm soát trong tôi. Tôi biết rõ điều đó, tôi căm ghét nó, nhưng tôi vẫn thản nhiên, hay vờ như thản nhiên đọc tiếp quyền tiểu thuyết mà không hề có một phản ứng nào. Nhiều tháng trôi qua, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ lại hành vi xã hội nào buộc tôi phải làm cho sáng tỏ và cần điều gì để tạo ra sự khác biệt theo cách phát triển khả năng nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc. Rõ ràng, sự yếu đuối chẳng giúp ích cho khả năng nhìn thấu suốt vấn đề. Do đó, tôi bắt đầu quá trình tự thẩm vấn gắt gao. Điều gì ngăn cản tôi hành động? Tôi tự hỏi và vỡ lẽ rằng kẻ thù thông thường nhất của hành vi xã hội cần được làm sáng tỏ là tình trạng cô độc không được giúp đỡ. Tôi e rằng mình không có sự ủng hộ nào để có thể tạo ra sự khác biệt. Thế thì tại sao tôi phải lấy làm buồn bực? Helen Keller chắc chắn đã từng trải qua cảm giác cô độc vì bệnh tật của mình bày tỏ một cách thẳng thắn những cảm xúc đó tôi chỉ là một con người nhưng tôi vẫn giữ được bản chất con người mình tôi không thể làm tất cả nhưng tôi vẫn có thể làm được một điều gì đó chúa thích Helen Keller 1880-1968 tác giả và diễn giả nổi tiếng người Mỹ bị mù và điếc từ năm 2 tuổi. Hết chú thích. Thường khi tôi tổ chức những buổi hội thảo trên cả nước, có ai đó trao cho tôi một mảnh giấy cảm ơn, hoặc đích thân đến nói với tôi rằng tôi đã làm nên sự khác biệt quan trọng để chữa lành vết thương lòng của họ. Tôi không thể ngăn cản sự tàn sát giữa các dân tộc, sự hạ nhục là mất tính người và những ân oán trả thù lẫn nhau làm hủy hoại biết bao gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi có thể giúp cho một gia đình tìm thấy niềm an ủi trong sự tha thứ. Khi nghĩ về những người tôi có thể giúp đỡ, tôi nhớ đến đứa bé đứng ở mép nước nắm những con sao biển trở về với đại dương. Có một người lớn bảo rằng có quá nhiều sao biển ở bờ biển nên việc làm này không thể tạo sự khác biệt. Cô bé nhìn con sao biển trong lòng bàn tay và bảo: "Nhưng cháu có thể cứu được con sao biển này. Cháu có thể tạo ra sự khác biệt đối với nó." Mỗi chúng ta đều có những thứ đáng giá để trao tặng, sẻ chia. Vấn đề là chúng ta thường nghĩ hết tặng phẩm của người khác có giá trị hơn của mình. Bhagavad Gita, học giả cổ điển vĩ đại người Hindu khuyên chúng ta nên thực hiện nhiệm vụ theo giá trị của mình. Bởi cố thực thi nhiệm vụ theo giá trị của người khác sẽ tạo ra mối nguy hiểm rất lớn cho tâm linh. Thánh paul cũng bày tỏ ý niệm tương tự khi nói về khả năng tâm linh khác nhau của mỗi người. Chẳng hạn, người này có khả năng về y học, để chẩn đoán, chữa lành bệnh, còn người khác có sự hiểu biết sâu rộng, về chính trị. Hai người kia lại có khả năng làm cha mẹ tốt. Người nọ lại giỏi tổ chức kinh doanh. Nói cách khác, câu hỏi có ý nghĩa nhất đối với tôi không phải là tại sao tôi không thể là nhà hoạt động tài ba như là FVSL mà là làm thế nào tôi có thể sử dụng tốt nhất khả năng của tôi để tạo nên sự khác biệt trên thế giới này. Khi thực hiện những điều bạn có thể làm được thay vì cố làm điều của người khác thì những ý tưởng sáng tạo sẽ giúp bạn gia tăng khả năng nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc hơn. Điều đó như thể cuộc sống mở ra những cơ hội để tiếp nhận bạn và hoàn cảnh đưa đẩy giúp bạn gặp nhiều thuận lợi, vượt xa cả giới hạn của nỗ lực cá nhân trong hành trình của bạn. Có thể lý giải điều này theo khía cạnh khoa học. Vào thập niên 1960, nhà khí tượng học người Mỹ tên là Edward Lawrence đã thiết lập mô hình các vùng khí hậu trên toàn cầu. Ông dùng hệ thống máy vi tính lớn nhất để phục vụ cho mục đích của mình. Qua quá trình quan sát, ông nhận thấy thời tiết thường xuyên bất ổn, rất khó đoán trước được nhưng nếu một con bướm chúa ở Mexico thành lình đập đôi cánh một cách loạn xạ thì nó đã tạo ra một sự chuyển động dữ dội của không khí có thể làm cho thời tiết ở một khu vực xa xôi nào đó không ổn định chẳng hạn như ở Outer Mongolia, Mông Cổ nhà lý thuyết về sự hỗn loạn của thời tiết này gọi đây là hiệu ứng cánh bướm Sự thật là khi tình thế thích hợp và có hướng đi rõ ràng, chỉ cần một biến đổi nho nhỏ về thái độ hay là mục đích cũng có thể làm thay đổi thế giới quanh bạn. Càng có nhiều sự hỗn loạn, người ta càng có nhiều khả năng để tạo ra sự khác biệt, có ý nghĩa. Nhà nhân loại học Victor Turner gọi thời kỳ hỗn loạn của tâm ngưỡng kích thích. Thời điểm mà trật tự cũ tuy mất đi, dương khế mới vẫn chưa hình thành là lãnh địa của những điều có thể. Đây là khoảnh khắc mà bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể hình dung và hy vọng có cơ hội lớn nhất để trở thành hiện thực. Nếu chúng ta hành động đúng thì đây là thời cơ mà những người ủng hộ sẽ bất ngờ xuất hiện để trợ lực tích cực cho ta. Sợ hỗn loạn trong tâm thường mang đến hai ý nghĩa là tiềm năng và sức mạnh đòi hỏi ta phải nỗ lực để làm cho sự thay đổi to lớn trở thành hiện thực suy ngẫm món quà nào bạn mang đến cho cuộc đời tài năng hay là sức mạnh để giúp thế giới này tốt đẹp hơn hãy nghĩ về cộng đồng khi bạn suy xét vấn đề trên bạn có thể cống hiến cho cộng đồng như thế nào hết phần tạo nên sự khác biệt.